các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ở phía dưới có một người đang đứng đợi họ tiến gần hơn thì minh kêu lên ông thạch liêng đúng trước mặt họ bây giờ không ai khác chính là ông thạch liêng ông ta nhìn c h ầ m c h ầ m vào họ rồi nói mấy người đi theo tôi năm người nghe xong thì mặt hiện rõ vẻ ngờ vực minh háng giọng ông định n ừ a t ụ i tôi đi đâu nữa Ngọc Hoa thì đứng né một bên, mắt chừng chừng nhìn ông ta coi bộ tức giận lắm. Ông Thạch Liêng cười nhạt một cái rồi nói: Tin hay không thì tùy mấy người. Sư phụ kêu tôi tới dẫn mấy người tới chỗ ông. Không tin thì thôi tôi đi về. Khoản đã, đợi tụi tôi xếp đồ chút đã. Thầy lĩnh vừa nói vừa bước trở lại bên trong phòng lấy đồ. Mình nói với theo, sư phụ. không còn cách nào khác đâu, cứ thử một phen xem sao. Lần này nếu hắn dám l ừ a nữa, thì ta không tin bốn năm người mình liều mạng cũng dạy cho lão ta một bài học. Thế là mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi lên xe ngựa. Lần này không có khu rừng hay ngọn núi nào nữa. Ông Thạch Liêng chỉ họ đến một ngôi đền cách thị trấn đ ộ trưởng gần một tiếng mà thôi. Đến nơi ông ta nhảy phịch xuống đất rồi nói một câu c ụ ộ t ngột. trong kia. Nói xong thì ông ta lùi đi mất, để lại năm người trước khoảng sân rộng lớn. Anh bốn buộc chiếc xe ngựa vào một gốc cây gần đó rồi bước tới. Hôm nay cho tôi đi theo nữa nha thầy. Nghe m ọ i người k ể tôi cũng muốn coi ông thần thông đó hay cỡ nào. Năm người từ từ bước vào bên trong ngôi đ i n Cánh cửa lớn của t r á n h điện đã mở sẵn. từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ông thần thông đang ngồi quay mặt về bên trong bàn thờ với tư thế thiền định. thể lĩnh bước vào trước, ông đi đến cánh cửa thì c h ắ p tay lại chào, chào ông thần thông, t ụ i tôi tới rồi. chào ông, kêu cậu thanh niên kia vô luôn, chỉ hai người thôi. thể lĩnh quay ra sau ra hiệu, sau đó ông cùng minh tiến vào bên trong, vào đến nơi. hai người ngồi xuống sau lưng ông thần thông kia. Ông ta lúc này đã quay lại ngồi đối diện với họ. Ông đưa mắt nhìn Minh một lượt từ đầu đến chân rồi nói: Sao tối hôm qua lại mơ nữa phải không? Minh mở to mắt bất ngờ với câu nói của ông thần thông. Tại sao ông ta lại biết được chuyện tối qua anh lại nằm mơ nữa chứ? Minh ấp ố n g Dạ, con lại mơ nữa. ông thần thông gật n g ủ kể đến ông đứng dậy chắp hai tay lên vái vái pho tượng thần trên bàn thờ đây là một pho tượng võ thần với gương mặt hung tợn hai tay cầm hai thanh kiếm nhọn hoắt người bình thường nhìn vào át hẳn sẽ không tránh khỏi sự sợ hãi vái xong thì ông ta quay lại ngồi xuống mắt vẫn không rời khỏi mình thưa ông ông có thể mình chưa nói dứt câu thì ông ta đã giơ tay ngăn lại bà biết rồi giờ cậu cứ ngồi yên đó tĩnh tâm lại mình không nói nữa anh nghe thấy ông ta nhắm mắt lại những làn khói trầm tỏa ra từ cái lư làm anh cảm thấy thư thái dễ chịu lắm mình từ từ nhắm mắt lại ông thần thông kia bắt đầu đọc một tràng thần chú tiếng miên mình cảm thấy hai tay ù lại đầu óc tự nhiên choáng váng cơn đau đầu nhanh chóng ập tới khiến mình không thể kiềm chế nổi anh đưa hai tay ôm lấy đầu n h ă n n h ó Thầy l í n h toan nhòi người tới xem sao thì ông thần thông ngăn lại. Hai người ngồi yên đó nhìn mình. Một lát sau ông thần thông ngưng đọc thần chú thì mình mới ngớt được cơn đau. Anh mở mắt ra thở hồn hển. Ông thần thông tiến đến đưa cho mình một ly nước rồi quay lại bàn thờ khấn tiếp một chàng t i ế n g biệt. Sau khi mình hết choáng váng thì ông ta mới quay ra nói. ta sẽ kể cho hai người nghe một câu chuyện. Vào thời trời đất còn hoang sơ, con người còn là giống loài nguyên thủy. Khi đó những người mạnh nhất, giỏi nhất sẽ gắn với loài vật uy quyền nhất và được nó hộ mệnh. Có hồ rắn, phượng hoàng, và đặc biệt quý nhất, mạnh nhất chính là rồng. Người được long thần hộ mệnh thì gọi là long tướng. có khả năng hô mưa gọi gió điều khiển vạn vật thậm chí còn giao tiếp được cả với ngọc hoàng trên trời lòng tướng thời đó tuy nhiều nhưng nếu xét về thực lực và uy danh thì chỉ nổi lên hai người kim long tướng quân và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net